Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mạc, lại qua được cơn đói khát. Phần thừa ra thì có thể bán mà đổi lên mấy đấu gạo về ăn, hỏng qua cơn đói kém. Chờ lúc vụ cam đến sẽ lại có tiền để mua rượu thịt. Hôm ấy, trời mưa giả dích lê thi, kéo theo tượng cơn gió rét bút. Lão nhài dành rang cho nên sang tròi cam của ông Khiêm để rủ nhậu. Đang nhặt mồm nhặt miệng thì nghe khu mã sau vườn có tiếng chó sủa. Lão nhại đã lâu chưa có miếng thịt chó nhất và kẽ răng, cho nên bản với ông Khiêm rảnh bất làm mồi. Ông Khiêm vốn biết khu mã sau vườn cam của nhà mình là một mảnh đất độc, cho nên là lắc đầu từ chối. Thế là lão một mình trở về trời lấy lưới lùng bắt con chó, và quả nhiên thì lão bắt được thật. Ông Khiêm đã hết lời ngăn cản, thế nhưng lão nhại không nghe mà còn đè đầu con chó ra phảnh gạch gần cái giếng cạnh căn chòi của nhà ông Khiêm. Lão nhại lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó, con chó lăn quay ra ngất xỉu. Do bị đập vào đầu cho nên lưỡi của nó lè ra. Máu trong miệng chảy ra ốc văng đầy đất, tình trạng của nó rất là thê thảm. Sau đó thì lão nhại đem con chó hoàng dã thập huyết. Chỉ vài giờ sau thì con chó đã nằm gọn trong nồi. Nó được nằm chung cùng với xả và mắm tôm. Lão nhài nặng nạc mời nhưng mà ông khiêm nhất định không ăn. Dù một thịt chó bốc lên ngào ngạt lắm. Hôm sau đang làm cỏ ở ngoài đồng thì bỗng nhiên lão nhài thấy đau bụng. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cưng đau. Nhưng mà ngồi hoài thì không đi được. Đến ngày thứ ba đúng giờ lão đã giết con chó. Thì lúc này lão nhài đang làm cỏ ở mấy khóm cam. Đột nhiên thấy tráng vắng mặt mẩy. Sau đó ho liền một tiếng. Thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu trước mặt của mọi người. Mụ vợ hoảng hốt quá thì liền dìu lão lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào cả. Càng nghĩ thì đầu lại càng đau buốt, mụ vợ nhanh chóng đưa lão vào căn chòi rồi mời vị lang y gần nhà qua thăm khám. Ông ta bắt mạch cho uống thuốc nhưng đều không thấy có hiệu quả. Đêm đó lão nhài đang ngủ thì bỗng đau cơn đau đầu không thể chịu đựng nổi nữa. Lão riêng rỉ lên mấy tiếng giống như là chó chu. Máu trong miệng vẫn cứ như vậy ồ ạt chảy ra như thác. Mùa vợ lão cố gom góp vay mượn được một chút tiền, rồi nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng. Nhưng ông ta cũng bó tay trước căn bệnh kỳ quái của lão. Đến ngày thứ tư vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần cho nên cổ họng xưng to. Lưỡi không còn cảm giác gì cả, miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi của lão nhài lè luôn ra ngoài, đầu đau đến độ hai mắt chảy cả máu. Từ hôm ấy ông Khiêm đang ăn cơm ở trong tròi canh thì giật mình thấy lão nhài đẩy cổng đi vào. Lão nhài đứng im lềm ở chỗ phản đá, nơi đập đầu con chó rồi khóc dưng dứt. Ông Khiêm thế làm lạ thì chạy ra xem sự tình. Đúng lúc đó thì lão nhai trầm giọng bảo rồi mặc kệ ông Khiêm đứng chết chân mà đẩy cổng bỏ đi. Tôi giết nhầm con chó ma ở khu nhà kia, điểm này nó về đập báo oán đi ông ạ. Đến ngày thứ 5 không thể chịu đựng nổi sự thống khổ, lão đắc chốt hơi thở cuối cùng. Chuyện càng kỳ quái hơn lúc lão nhai sinh bệnh lại cho đến lúc ra đi thì trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất lạ. Những âm thanh giống như là tiếng rên rỉ của con chó sắp tử dã cối chần. Kỳ quái hơn nữa là trên đầu của lão lòi râm một cục giống như là mới vừa bị một tác động rất mạnh. Tướng nằm của lão chết giống hệt như tướng nằm của con chó kia. Và điều kỳ quặc là ông Khiêm nuôi đám chó canh vườn, sau một đêm mà năm con chó đều hộc máu chết. Từ đó ông Khiêm biết mảnh đất đó có vong hồn trú ngụ, cho nên chẳng dám canh mà thưa anh em của Tuấn Cũng vì vậy mà khi nghe thằng Tuấn trêu chọc, ông Khiêm tái mặt bỏ đi chẳng dám ngoái đầu lại. Hai ngàm của Tuấn dựng tạm con xe vào trong hông nhà, lại cẩn thận lấy sợi dây thừng buộc kỹ vào cột cho an tâm rồi mới trở vào trong nhà. Địa thế vườn cam này khá là rộng rãi, bao gồm 4 bờ, các những bờ ấy là những con mương nhỏ. Bên trái vườn là trục mẫu ruộng cạn. Cuối vườn là một con rạch được bao phủ bởi những hàng rừa nước và sâu cùng là khu mã bỏ hoang đã lâu. Nấy thêm về cái nghĩa địa nhìn sơ qua thì gồm chục ngôi mộ lớn làm bằng đá tổ ông và ba hàng mộ được bằng xi măng nhỏ, và nghĩa địa được ngăn cách với vườn bằng một hàng cây sương rồng và hàng rửa nước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net